bộ phim tham dự diễn viên rất nhiều hạ lan tú sắc cũng tới thử một vai lúc ấy đạo diễn không có q u a ư n g ý sau đó hạ lan tú sắc tìm được hiến thanh thi hy vọng cô có thể giúp mình hiến thanh thi cũng thiếu cô ta một cái nhân tình tuy rằng trong lòng thật không muốn nhưng vẫn giúp cô ta một chút hạ lan tú sắc cắn môi nói chị thanh thi em giúp chị chính là một â n tình lớn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 lời nói của y ế n thanh ti hòa lẫn trong tạp t h ơ m ầm ầm ở đây truyền vào trong lỗ thai của hạ lan tu sắc vẫn rõ ràng thân thể của cô ta run lên vừa quay s o n g phim vốn trên người đã đổ ra một tầng mồ hôi hôm nay đúng là vô cùng nóng lại đột nhiên cảm thấy được từng đợt rét lạnh trên người đổ mồ hôi dấp dính khiến quần áo dán vào cơ thể làm cho hạ lan tu sắc từ trong ra ngoài đều không thoải mái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 tiến thanh ti không đem chuyện này để ở trong lòng câu ngược lại muốn biết hạ lan tu sắc muốn làm cái gì có điều cô ta hẳn là không hy vọng lý nam kha và hạ lan phương niên có thể đính hôn thành công cô và lý nam kha quan hệ không tệ vì vậy cô trực tiếp gọi điện thoại cho lý nam kha để cho cô đề phòng một chút hạ lan tu sắc lý nam kha nghe xong cười lạnh một tiếng tiểu tiện nhân này đào nhiều vung hô cho tôi như vậy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 ông cũng không biết để cho chúng nó vào ông quý cười hắc hắc đúng đúng hai đứa mau vào đi hành lý để tôi sách cho phía dưới còn gì nữa không mộ dung miên đi vào ba mẹ không còn nữa đâu ạ để tôi để tôi con mau vào đi ông quý đoạt lấy va ly từ trong tay mộ dung miên dễ dàng đem hai cái va ly lớn sách vào trong phòng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 nghi thức đính hôn ban đầu lùi lại trực tiếp làm hôn lễ quý miên miên sửng sốt một chút hỏi tiểu tiện nhân hạ lan tu sắc không phải cô ta còn có thể là ai suốt ngày tắc quái vắt cóc tìm mưu kế không cho tôi sống dễ chịu tôi đã nói với cô tôi chưa thấy qua con gái nhà ai lại giống như cái dạng cô ta quả thực đúng là tắc quái khắp nơi gây thai họa chẳng những phá hoại nhà mình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 sau này tôi sẽ làm mẹ nuôi cho đứa bé quý miên miên t r e o chọc nói nếu muốn làm mẹ nuôi vậy tiền mừng của tôi có phải có thể giảm đi không đương nhiên không được cô thành thật mà cầm tiền mừng tới đây nếu như cô không cầm sau này cho con của cô gán nợ cũng được tôi sẽ không bắt bẻ hai người nói dỡn một lúc mới xua tan đi khó chịu lúc nói đến hạ lan tu sắc lý nam kha cúp điện thoại lại gọi cho y ế n thanh ti sau khi điện thoại thông cô trực tiếp hỏi thanh ti tháng sau có thời gian dành không có lẽ có tháng sau tôi chắc không có việc gì y ế n thanh ti đóng bộ phim này rất lâu hôm nay rốt cuộc cũng sắp xong một số diễn viên đã lần lượt đóng máy rời khỏi rồi lý nam kha sung sướng nói vậy thì thật là tốt tới tham gia hôn lễ của tôi và hạ lan phương nhiên y ế n thanh ti s ư ớ n g sở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 ngay cả hạ lan phương niên hiện nay đối với cô cũng triệt để thất vọng rồi chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết có điều cũng phải hai người họ kết hôn quan hệ gì với cô chứ c h ư ơ t chín trăm bốn m cô ta yêu anh trai của chính mình tiến thanh ti khinh miệt bĩu môi cười cười vung tay háo lên quay người đi cô hôm nay là cố ý theo d ẹ t chuyện đó không đem hạ lan tu sắc tức chết đi thì không sống nổi cô đứng lại đó cho tôi cô phải nói cho rõ ràng sau lưng chuyển đến một tiếng quát lớn hạ lan tú sắc thò tay định nắm tóc y ế n thanh t i có điều lần này cô sớm đã có chuẩn bị lúc hạ lan tú sắc giơ tay ở lọn tóc còn chưa túm được thì nháy mắt cô không xoay qua chỗ khác mà trở tay một cái hung hăng đánh vào trên mặt cô ta y ế n thanh t i quát lạnh một tiếng hạ lan tú sắc cô đã đủ rồi đó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 vì vậy cô ta chỉ biết càng ngày càng điên cuồng c h ư ơ t chín t r ư ơ i bốn anh ấy nói đời này chỉ tốt với một mình tôi bản thân loại tình cảm này chính là sai lầm cho dù là người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ bị b ư c điên vốn là muốn trả thù hạ lan tu sắc thế nhưng sau khi tỉnh táo lại câu ngược lại cảm thấy cô gái này thật đáng buồn đáng hận cũng vừa đáng thương g ữ lấy một thứ không thể nói ra cùng ai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 thế nhưng lý nam kha cũng là bạn cô với tư cách là người bạn cô càng ở bên cạnh trọc hạ lan tu sắc đoan chừng cô ta càng hận lý nam kha về sau có thể là sẽ muốn báo thù cô ấy tiến thanh ti hy vọng hôn lễ của lý nam kha và hạ lan phương niên có thể thuận lợi tiến hành vì vậy cô cảm thấy nếu như có thể thức tỉnh hạ lan tu sắc không cần u mê không tỉnh lộ đ ừ n g đi phá hư hôn lễ hai người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 tiến thanh ti không biết hạ lan tu sắc hình thành tình cảm đối với hạ lan phương niên như thế nào có điều nhiều năm như vậy tại sao không ai phát hiện chứ nếu sớm phát hiện chút sớm cắt đứt chẳng phải sẽ không có những chuyện như hôm nay rồi nhà hạ lan quả nhiên là một vũng nước đủ lúc trước cha mẹ hạ lan tu sắc đoán chừng là không quan tâm nhiều đến cô ta dẫn đến cô ta đem tình cảm chuyển rời hết lên người anh trai t ế n thanh ti lành lạnh nói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 một cái tắt vang r ộ i đã cắt đứt lời chửi bậy của hạ lan t u sắc tiến thanh ti thả tay xuống lạnh mắt nhìn cô ta nói đủ chưa vẻ mặt hạ lan t u sắc tràn đầy phẫn nộ cô đừng cô ta vừa nói một chữ nửa mặt bên phải lại ăn một cái tắt nữa tiến thanh ti thả tay xuống vẻ mặt khinh miệt nói tiếp hạ lan t u sắc ôm hai mặt không dám nói nữa tiến thanh thi hướng người tới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 cô gái đó một chút cũng không có tốt chẳng lẽ hai anh em họ cứ tiếp tục như vậy không tốt sao hạ lan tú sắt chạy một mạch từ sở tiểu đi ô cũng không biết đã chạy tới đâu ngõ hẹp bốn bề vắng lặng cô ta dừng lại dựa vào vách t ư ở n g loang lổ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà gào khóc lên bên hai của cô ta đều là lời nói của y ế n thanh t h i từng chữ một đều như kim c h â m sắp bén đâm trên người cô ta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 cô ta vẫn một mực gọi cho đến khi điện thoại sắp hết tin mới thông a l o t h a n h âm hạ lan phương niên rất nhẹ mang theo một chút lạnh lùng hạ lan tú sắc nghe được tiếng của anh nước mắt lại chảy ra cô ta mang theo giọng n u i khóc dòng nhấn mạnh nói anh đầu bên kia điện thoại hạ lan phương niên nhớ mày anh nghe ra hạ lan tú sắc đang khóc giọng n u i đặc biệt nặng tựa hồ rất thương tâm như lúc trước hạ lan phương niên chắc chắn sẽ hỏi bị làm sao vậy có phải khóc hay không là có người bắt nạt hay không vì sao lại thương tâm nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy rất mệt bị cô em gái này dày vò quá mệt mỏi cô ta lần lượt đem yêu thương của hạ lan phương niên đối với mình đều cho tiêu tan hầu như không còn rồi hạ lan phương niên nhàn nhạt hỏi có chuyện gì sao hạ lan tú sắc lau đi nước mắt nơi khoe mắt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 hạ lan phương niên hy vọng hôn lễ của mình có thể thuận lợi cử hành anh không muốn làm cho hạ lan tu sắc đến tìm phiền toái lý nam kha hạ lan t u sắc cầm chặt điện thoại khớp xương trở nên trắng cô ta dựa vào bức tường con người màu đỏ tươi trong mắt đều là hận ý dữ tợn em rất tỉnh táo anh nói cho em biết có phải hay không anh có thật chuẩn bị cùng cô ta kết hôn không anh có thật sự quyết định muốn kết hôn với cô ta không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 nhưng anh dám khẳng định là chắc chắn do cô ta nói gì đó làm trọc giận yến thanh thi giữa yến thanh thi và em gái mình anh ngược lại rất tin tưởng nhân phẩm của yến thanh thi hạ lan phương niên đợi cô ta kêu khóc xong mới nói thanh ti nói cũng đúng anh với nam kha sắp kết hôn rồi cô ta nhất thời hét tầm lên không không không em không muốn hạ lan phương niên bị tiếng hét sắc nhọn của cô ta làm cho vô cùng bực bội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 để điện thoại di động xuống hạ lan phương niên xoa xoa cái ó t đau nói chuyện cùng hạ lan t u sắc một hồi anh cảm thấy mệt mỏi thực sự làm sao vậy bên hai vang lên tiếng của lý nam kha hạ lan phương niên n g n g đầu trông thấy cô chẳng biết từ lúc nào đã tới văn phòng của mình có lẽ vừa rồi anh nói chuyện cùng hạ lan t u sắc cô cũng đã nghe được hạ lan phương niên đưa tay giữ chặt tay cô đem cô kéo vào trong lồng ngực